nhưng đầu soi vào đôi mắt của cô khải nguyên trầm giọng anh biết nguyên trúc ngồi đây để chờ anh nếu không giờ này nguyên trúc đã ngủ rồi nguyên trúc biểu nhẹ môi p hãy công nhận anh có khiếu hài hước chồm người để bứt vài bông hoa ngọc lan trắng muốt khải nguyên thả nhẹ lên tóc cô giọng anh dịu dàng tặng cho nguyên trúc nguyên trúc tự hỏi đây có phải là chàng trai mà thường tìm cách hành hạ cô không như hai tính cách khác biệt nhau trên một con người cô lắc nhẹ đầu bông hoa thơm ngát rơi rụng trên tay đẩy nhẹ xích đu khải nguyên nhìn sâu vào đôi mắt đen lái của cô anh biết là q u y ê n trúc rất thích bông ngọc lan vì vậy q u y ê n trúc thường hái ngọc lan để phơi khô cho vào trà q u y ê n trúc c ò n g môi lên vậy mà tôi cứ tưởng anh không hề quan tâm đến một điều gì cả chứ giọng khải nguyên thiết tha anh chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến quyên trúc quyên trúc có biết không vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán quyên trúc im lặng chạm khẽ tay quyên trúc khải nguyên giọng đầy bối rối quyên trúc có còn giận anh về những chuyện đã qua không quyên trúc chớp mắt quay mặt đi cô chẳng muốn nhắc lại nhớ đến chỉ muốn khóc khải nguyên mặc buồn tên anh xin lỗi quyên trúc giọng cô lạnh nhẹt có gì đâu dù sao tôi cũng là một người giúp việc khải nguyên thở dài anh tựa đầu vào thân cây và nhắm mắt lại thật ân hận khi nhớ lại những gì anh đã thể hiện với cô có lẽ cô đã khóc rất nhiều anh chợt cảm thấy buốt tim khi mở mắt ra lại nhìn thấy q uyên trúc ngồi ủ rủ anh nói giọng khổ sở q uyên trúc anh yêu em vì muốn phủ nhận tình cảm đang từ từ đến trong anh nên anh đã cố tình thiếu tế nhị với em em không hận anh chứ khải nguyên ngồi quỳ một chân trước mặt nguyên trúc và cầm lấy bàn tay của cô nhưng nguyên trúc đã giận dữ giật tay ra trái tim kiêu hãnh của cô không tha thứ cho những nụ hôn ngạo nghễ của anh giọng cô lạnh lùng rất tiếc tôi không yêu anh khải nguyên khắc khoải nhìn cô anh khàn giọng em nói dối anh biết là em rất yêu anh nhếch môi đầy cay đắng nguyên trúc nhướng mày thật ra thì tôi yêu đức quang khải nguyên sững sờ nhìn cô anh không tin những điều cô vừa nói bằng những rung động của trái tim anh cảm nhận được tình cảm của quyên trúc dành cho anh anh thở dài anh hiểu em còn hận anh anh chỉ mong một điều là em nên tha thứ cho anh em biết không những ngày qua anh đã d â y dứt suy nghĩ thật nhiều cuộc sống hiện tại của anh hoang đàn phóng túng anh muốn rằng để xứng đáng với em anh sẽ sống khác đi quyên trúc mềm tim nước mắt t r ự c trào ra nhưng nhớ lại những gì anh đã đối xử với cô cô hết một hơi thật dài giọng lạnh lẽo tôi yêu đức quang và đức quang là một người đàn ông chín h chắn có thể mang lại hạnh phúc cho tôi khải nguyên bật đứng dậy diệp hồng cũng đã từng nói với anh một câu tương tự như vậy sau khi sự thật phơi bày trước mắt anh mỉm i cười đau đớn khải nguyên chợt nhận ra rằng anh đã lầm đã ngộ nhận một tình yêu đầm thấm uyên rúc dành cho anh hoàng tưởng cô nói đúng tình yêu hoang tưởng làm sao nguyên trúc có thể yêu một chàng trai sống phóng túng như anh suy cho cùng tình yêu chẳng là gì cả tất cả đều thực dụng kể cả em nữa nguyên trúc khải nguyên gục đầu vào lòng bàn tay khi anh ngẩng mặt dậy chiếc xích đu trống rỗng buồn tên dừng xe trước quán cà phê đức quang quay lại nói với nguyên trúc vào đây một lát với anh khư khư xách chiếc g i ỏ to đùng trong tay nguyên trúc cương quyết lắc đầu tôi phải đi chợ mà vẫn còn sớm quyên trúc đứng như vậy mọi người nhìn kia anh cầm lấy vỏ nhựa treo vào tay lái bước vào quán quyên trúc ngồi xuống ghế mặt giận hờn nghiêng đầu nhìn cô đức quang hắn giọng g quyên trúc khó quá h à đừng lùng bùng mặt như vậy anh buồn quyên trúc liếc dài đức quang sáng nay anh kiếm cớ chở cô đi chợ vì hằng bảo cô đi cùng anh nên quyên trúc không thể từ chối đức quang gọi sữa ca cao cho quyên trúc và một ly đen cho mình anh mỉm cười khi uyên trúc đã tươi dần nét mặt cô đang thả hồn vào bản nhạc nhẹ mà cô và anh cùng yêu thích khuấy đều ly sữa cho cô đức quang khàn giọng anh dự định thành lập một công ty tại thành phố uyên trúc tròn x o a y mắt nghe gì hằng kể là anh rất tháo vát đức quang cười nhẹ trước đây anh không như vậy cuộc sống đã dạy cho anh rất nhiều điều điều mà anh tâm đắc nhất là đồng tiền vạn năng một khi có tiền quyền lực đi kèm q u y ề n trúc khẽ lắc đầu phê phán đó là một quan niệm cực đoan cô cầm chiếc thìa và đặt lên dĩa đức quang nhìn sững vào bàn tay đẹp như ngọc của cô anh b u ộ c miệng đẹp quá q u y ề n trúc ngơ ngác cái gì say đắm nhìn cô đức quang nhận xét q u y ề n trúc có lẽ xuất thân từ một gia đình giàu có bàn tay của q u y ề n trúc đã cho anh biết điều đó q u y ề n trúc tửng tửng anh đang làm nghề bói toán à một nghề phi pháp đó đức quang bật cười em không qua mặt được anh đâu anh dư sức hiểu là em không chỉ mới tốt nghiệp cấp một như đã từng giới thiệu quyên trúc im lặng không xác nhận cũng không phủ định với đức quang hay khải nguyên thì cô đừng h ồ n g b i ệ p họ đức quang ngồi hơi ngả người trên ghế anh ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của quyên trúc nét đẹp của cô không ngờ có sức hút đến lạ lùng anh trầm giọng thành lập công ty anh muốn nhờ q u y ê n trúc làm thư ký cho anh q u y ê n trúc che miệng cười đừng đùa ác như vậy q u y ê n trúc không biết làm gì ngoài chuyện cắm hoa đức quang nhướng mày anh đã bàn với dì hằng dì của anh rất tán thành chuyện này vấn đề còn lại chỉ phụ thuộc vào kinh phí và thời gian nữa mà thôi q u y ê n trúc lắc đầu cười không ngờ dì hằng lại đồng ý với anh q u y ê n trúc không không thể hiểu được nữa đức quang ân cần nhìn cô uống sữa đi em ngủi ngắt cả rồi bưng ly sữa ca cao lên và uống chậm rãi quyên trúc xấu hổ tránh những ánh mắt của một nhóm thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh đức quang nói giọng tự hào như em thấy đó em rất đẹp thành thử ai cũng muốn ngắm nhìn quyên trúc dẫu môi họ nhìn quyên trúc vì quyên trúc ăn mặc tầm thường đi bên cạnh một chàng ăn mặc đúng mết như anh đức quang trìu mến nhìn cô bộ quần áo quyên trúc mặc rất đẹp quần pát màu rêu và áo sơ mi trắng một vẻ đẹp giản dị nhưng đầy lôi cuốn nguyên trúc mặc gì cũng đẹp nguyên trúc cười n h ỏ nhỏ cô nhìn lên đồng hồ treo tường vẫn còn sớm để ngồi nói chuyện với đức quang cô cảm thấy dù sao cũng dễ chịu khi ngồi nói chuyện với anh chợt nhìn thấy gương mặt của đức quang tối sầm lại nguyên trúc nhìn theo ánh mắt của anh khải nguyên đang bước vào quán anh đi một mình ngồi xuống bàn búng tay gọi cà phê khải nguyên bất chợt nhìn thấy nguyên trúc và đức quang vẻ thất vọng hiện ra ngay trên gương mặt của anh không buồn che giấu đức quang kéo ghế ngồi sát n u y ê n trúc cử chỉ nhỏ nhặt của anh không qua được đôi mắt của cô anh đằng hắn giọng mình ngồi đây một lát nữa nghe nguyên trúc n u y ê n trúc cộc lóc chi vậy nghe nhạc nhạc ngoại ở đây có nhiều bản hay kinh khủng n u y ê n trúc còn phải đi chợ đức quang tặc lưỡi nếu cần anh sẽ mua thức ăn nấu sẵn ở nhà hàng thay thế cho vỏ thức ăn của n u y ê n trúc chịu không n u y ê n trúc phát hoảng trời đất vì năm sẽ lọc da của n u y ê n trúc chứ chẳng phải chuyện chơi đức quang cười trấn an không sao đâu ngồi đây một lát với anh n u y ê n trúc chống khuỷu tay lên bàn nhìn về nơi khải nguyên đang ngồi chỉ nhìn thấy lưng của anh vì anh đang quay mặt ra đường không rõ anh đang buồn hay đang dửng d ư n cô khẽ nhăn mặt lại khi nghe đức quang cay đọc khải nguyên nó thích em đúng là không biết điều nó đang c ặ p bồ với bạch yến nguyên trúc t ữ n h t ữ n h nếu nguyên trúc cũng thích nguyên thì sao đức quang sững người nhìn nguyên trúc anh cũng lờ mờ đoán được điều đó nhưng không nghĩ là cô lại dám thẳng thắn tuyên bố với anh cười nhạt đức quang phán anh đang nắm giữ một bí mật về khải nguyên đến lúc công bố chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ và nguyên trúc sẽ chẳng còn hứng thú để quan tâm đến khải nguyên nguyên trúc nhìn thẳng vào đức quang mai mỉa anh có vẻ đố kỵ với anh nguyên đức quang chẳng buồn giấu g i ế m chẳng những đố kỵ mà còn thù ghét nguyên trúc mở to mắt s ắ p k h i c ộ t vậy dù sao hai người cũng là anh em với nhau mà đức quang đanh giọng anh không bà con với những đứa như khải nguyên thở dài đứng dậy nguyên trúc nhạt nhẽo trưa rồi nguyên trúc phải đi chợ đức quang thanh toán tiền ngang qua bàn khải nguyên anh ném nụ cười ngạo mạn vào mặt khải nguyên nguyên trúc ngồi lên xe cô ngoái đầu quay lại khải nguyên ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trong tay cô bậm môi lại mắt cay xè vừa từ trong chợ bước ra chưa kịp gọi xích lô thì bất ngờ chiếc g i ỏ thức ăn nặng trĩu i ở nguyên trúc bị giật mạnh cô sững sờ nhìn thấy khải nguyên anh cúi xuống lượm mấy củ khoai tây từ giỏ cô rơi ra lăn lóc trên đường nguyên trúc dấm d ẫ n suýt chút nữa tôi đã la làng vì tưởng bị cướp khải nguyên tỉnh bơ chẳng ai đi cướp vỏ cá bao giờ tôi chỉ sợ người ta cướp mất trái tim của mình q u y ề n trúc b ậ m môi lại cô nhớn h é t đưa mắt tìm xích lô nhưng khải nguyên đã nói bằng giọng mệnh lệnh lên xe tôi c h ở về q u y ề n trúc lào bào tôi đón xích lô chẳng dám làm phiền đến anh đâu khải nguyên nhướng mày tôi biết q u y ề n trúc chỉ thích ngồi trên chiếc spacy màu trắng chiếc xe đó dù sao cũng sang trọng hơn chiếc xe thổ tả của tôi muốn chọc tức anh q u y ề n trúc gật đầu ai cũng giống tôi thôi ngồi sau xe đẹp vẫn thích hơn khải nguyên thở dài quyên trúc chép miệng nghe gì năm nói vì hàng xóm cho anh chiếc xe xịn nào anh cũng bán chỉ có chiếc suzuki này là tung thành với anh nhìn sững quyên trúc với vẻ mặt đau khổ khải nguyên cảm thấy tay mình ù đi khi cô tỉnh b ờ nói tiếp tôi thích anh đức quang vì đó là một người đàn ông chín h chắn có sự nghiệp từ nay anh đừng quấy rầy tôi nữa khải nguyên giận dữ nổ máy chiếc suzuki gầm rũ trên đường chương mười ngồi trước máy vi tính khải nguyên xử lý các số liệu do phòng kỹ thuật cung cấp đang mải mê với công việc anh bỗng giật mình vì nghe giọng nói o a n o a n của cậu đức chà cháu vẫn còn kiên trì bám trụ ở phòng điện toán à ba bảy hai mươi mốt ngày cậu có thể đánh cuộc với mọi người là cháu không đến công ty lâu hơn khả i nguyên ngừng gõ p h í m hang mày rậm của anh hơi cao lại mấy ngày nay cậu đức thường vào phòng điện toán chỉ để cà khịa kiếm chuyện với anh khả i nguyên cố gắng giữ giọng hòa nhã cháu có làm phiền đến cậu không ông đức cười khẩy tại sao cháu phải nói hỏi cậu như vậy cậu làm việc ở đây được mẹ cháu trả lương cao hậu hĩ cần gì cậu phải k ẹ n c ử a với cháu khải nguyên tiếp tục làm việc tiếng cười chế nhạo của ông đức làm anh nhầm lẫn một vài thông số kỹ thuật anh cố gắng tự chủ để có thể giữ tập trung vào công việc tốt hơn ông đức được thể lấn tới giọng ông c h ầ m biếm so với các máy tính thì các vũ nữ hấp dẫn hơn nhiều phải không khải nguyên rút vít cắm ra khỏi ổ điện khải nguyên ngồi hơi ngả người trên ghế anh nhếch m ô i cậu không thể nói một điều gì tốt đẹp hơn sao ông đức cười nửa miệng cháu đã từng là khách sộp ở các phòng trà không đêm nào vắng mặt ở vũ trường nói chuyện với cháu cậu biết đề cập đến chuyện gì bây giờ hay là cháu muốn cậu bàn luận về chuyện đua xe uống rượu nhìn thẳng thắn g ông đức một cách không ấ p mở khả nguyên khàn giọng thời đó đã qua rồi xem như một vấp ngã của cháu tiêu nghĩu gõ mấy ngón tay lên lớp vỏ bọc của máy tính ông đức cười nhạt đức quang nói không sai có lẽ khải nguyên đang muốn làm một cuộc lột xác làm lại cuộc đời mặt đanh lại ông đức tiếp tục khiêu khích nếu cậu là cháu không bao giờ cậu quay về làm việc lại tại công ty này khải nguyên nhướng mày lý do vì sao ông đức cao giọng một thằng đàn ông cần phải có tự ái cháu đã từng thuộc kép của công ty nhân viên ở đây đâu coi cháu ra gì chỉ tiếc rằng cháu không có đủ tư cách nên mẹ cháu không dám để cho cháu quản lý công ty khải nguyên khẽ so vai mọi tự ái cần được đặt đúng chỗ kinh nghiệm là một thứ trái đắng có nuốt vào mới biết cậu nghĩ sao nếu cháu lại chỉ muốn đứng dậy ngay tại chỗ mình dắt ngã ông đức khích bác cháu không còn đủ lực để làm chuyện đó đâu cậu quá hiểu con người phóng túng của cháu mà làm việc ở công ty thật ra là điều cháu h à n g quan tâm là tiền làm sao có nhiều tiền để ăn chơi cho thỏa thích khải nguyên vụt đứng dậy nhìn như xoáy vào đôi mắt giả hoạt của ông đức khẽ nhún vai rất tiếc về điểm này cháu không giống như cậu thật chậm rãi anh nói tiếp điều cháu đang quan tâm chính là môi trường của công nhân chưa bảo đảm về an toàn lao động chế độ làm việc tăng giờ của công nhân chưa được trả lương một cách hợp lý ông đức nuốt nước bọt quả là ông đánh giá sai về khải nguyên chỉ một tuần lễ trở lại làm việc ở công ty khải nguyên đã nắm được những vấn đề ông đang qua mắt bà hằng đ ó n g s ậ p c á n h cửa phòng điện toán ông đức g i ậ n dữ bước vào phòng làm việc của mình b ạ c h yến nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang cắt tỉa lá sâu trong vườn đã lâu lắm rồi cô mới lại đặt chân đến căn nhà này c h ậ m r ã i đi đến bên cô gái xinh đẹp b ạ c h yến hất hàm g i ọ n g t r ị c h thượng cô là đ ạ i tớ nhìn bạch yến một cách thẳng thắn n g u y ê n trúc gật đầu xác nhận đúng vậy lâu chưa vài tháng bạch yến nhếch môi cách đây một tháng tôi có đến đây dự dạ tiệc sao tôi không thấy cô n g u y ê n trúc nhướn g mắt còn tôi tôi biết chị là bạn của anh nguyên dạ tiệc hôm đó rất đông người nên chị không nhìn thấy tôi bạch yến cười kiêu ngạo cô đưa tay bứt một bông hồng bạch vừa hé nụ và ném xuống đất giọng cô kênh kiệu tôi không biết đến cô cũng là một điều dễ hiểu cô là người làm công phải đi quét dọn bưng bệ còn tôi dù gì cũng là người yêu của anh nguyên ông chủ của cô đầy tớ của anh nguyên sau này cũng là đầy tớ của tôi q u y ê n trúc mím i môi lại tại sao lại có những người quen sỉ nhục người khác có lẽ đó chính là niềm vui của họ bạch yến x ă m soi nhìn q u y ê n trúc từ đầu đến chân đôi mắt ganh tị của cô như tóe lửa cô đã hiểu được lý do vì sao khải nguyên quyết định giả từ cuộc chơi cô yêu khải nguyên yêu điên cuồng cô sẵn sàng nắm tay anh cùng kéo xuống bùn miễn là địa ngục đó có cả anh và cô uyên trúc cảm thấy khó chịu khi bạch yến không chịu vào phòng khách ngồi đợi khải nguyên mà lại đi kè kè bên cạnh cô với một đôi mắt hung dữ của loài rắn lục xỉa tiền ra trước mặt uyên trúc bạch yến rít giọng chạy ra đầu ngõ mua cho tôi hai trái bắp luộc lẹ lên nguyên trúc bầm môi lại cô khẽ lắc đầu tôi đang bận không đi được bạch yến chống một tay bên hông q u á t mắt lên tôi bảo đi mua là phải đi ngay nguyên trúc hất cầm lên nếu tôi không đi thì sao bạch yến v ù n g tay để đánh nguyên trúc nhưng do đã đoán trước nên cô tránh được cô nhìn bạch yến bằng đôi mắt chê trách bạch yến hùng hổ xông tới có phải cô đã quyến rũ anh nguyên không nói đi nguyên trúc khẽ thở dài giọng cô chua chát tôi nghĩ là chị nên lịch sự một chút thì hay hơn bạch yến gầm lên tôi có quyền đánh bất cứ đứa nào có tình ý với anh nguyên nguyên trúc khẽ so vai vậy thì tôi không nói chuyện với chị nữa nói xong cô quay lưng đi vào nhà bạch yến đuổi theo nguyên trúc với vẻ mặt đằng đằng sát khí khuôn mặt của bạch yến đột nhiên sượng sùng khi thấy chiếc suzuki của khải nguyên dựng ở trong sân như vậy khải nguyên vừa về đến nhà bạch yến hoang mang vì không rõ khải nguyên có nhìn thấy cảnh lúc đó không cô tự nhủ có lẽ không vì nếu chứng kiến không đời nào khải nguyên để cô tác oai tác quái như vậy bình tĩnh trở lại bạch yến đổng đảnh bước vào phòng khách vừa nhìn thấy cô khải nguyên c a o mài em đến đây làm gì vậy nhớ anh nên em đến đây anh không vui sao thở dài khải nguyên ngồi xuống ghế d ò ọ n g anh d â y dứt bạch yến à anh nghĩ rằng không chỉ anh mà cả em cũng nên thay đổi chúng ta không nên sống một cách phóng túng như trước nữa bạch yến cười n h ẹ có phải anh yêu con bé làm vườn ấy không khải nguyên nhún vai anh thấy rằng không cần thiết để trả lời câu hỏi của em bạch yến hẩm h ự c tại sao anh ngốc như vậy khải nguyên nhún vai em không thể suy nghĩ một điều gì khác hơn sao bạch yến bước đến cạnh khải nguyên và ôm chầm lấy anh giọng cô tha thiết em yêu anh chỉ muốn làm vợ anh khả nguyên thở dài rất tiếc anh đã nói với em nhiều lần rồi anh không hề yêu em bạch yến cười nhạt em sẽ không để cho anh tự do đâu đừng nên mơ tưởng đến con bé làm vườn ấy nữa nó không hợp với anh đâu khả nguyên nhướn mày hỏi bạch yến với những người đàn ông trước anh em có nói như vậy không bạch yến dám d ẳ n dĩ nhiên là không em đến với họ vì tiền còn em em đến với anh là vì tình yêu khải nguyên thở hắt ra với vẻ mặt mệt nhọc anh nghĩ rằng em đang nói dối em thừa hiểu anh sẽ thừa hưởng một gia tài k ế t xù nếu anh khố rách áo ôm đời nào em chịu gặp bồ với anh bạch yến nghiến răng lại anh nói đúng thật ra tôi yêu anh vì yêu tiền ngang nhau điều đó có gì là xấu hổ nếu chia t à i với tôi anh phải tặng cho tôi một số tiền khải nguyên ngán ngẩm thở dài em về đi nếu em cần tiền anh sẽ chuyển cho em chụp lấy s á c h tay trên bàn bạch yến ngồi lên chiếc chim mới cứng với vẻ mặt hầm hầm cô không ngờ khải nguyên hiểu được những toan tính của cô cô đến với anh ngoài tình yêu còn có tiền nếu được làm vợ anh cuộc đời cô sẽ lên hương vừa phóng xe đi hết một con đường bạch yến giật mình khi một giọng đàn ông cất lên cô bạch yến tôi muốn nói chuyện với cô bạch yến liếc n g a n g một gã đàn ông cô chưa bao giờ chạm mặt gã ngồi trên chiếc spacy màu trắng nụ cười đầy thiện chí của gã làm cô an tâm cô theo gã đi vào quán với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh búng tay gọi chủ quán giọng gã kiểu cách cho hai chanh rum bạch yến kề môi vào ly cô chưa hề tỏ ra sốt ruột với một điều bộ dền dàng của gã đó là thói quen của cô luôn luôn có một vẻ mặt bất cần nhưng thật ra lại cần hết mọi thứ gã quan sát cô với vẻ đầy thú vị rồi giọng gã vang lên chúng ta đi vào vấn đề bà hằng là người cuối cùng bước vào phòng mọi người đã đông đủ ngồi ở chiếc ghế bành b ọ c nhung là ông đức khi bước vào phòng ông đã cố ý chọn chiếc ghế sang trọng nhất để ngồi vào đó đức quang ngồi đối diện khải nguyên và nở nụ cười kiêu ngạo muôn thuở khải nguyên lãnh đạm đọc báo anh không quan tâm đến vẻ mặt gây hấn của ông đức và đức quan thái độ của anh càng làm cho cả hai người tím ruột tím gan bà hằng nhẹ nhàng ngồi vào ghế giọng trầm trầm rất ít khi chúng ta được ngồi đông đủ với nhau như thế này hôm nay tôi mời cậu đức và quan cùng dự buổi tiệc trà thân mật là muốn thông báo một việc quan trọng bà hằng đằng hắn giọng nói tiếp khải nguyên đã trưởng thành nên tôi nghĩ đây là lúc tốt nhất để con tôi đứng ra quản lý công ty khả i nguyên ngạc nhiên nhìn mẹ tối hôm qua hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu nhưng tuyệt nhiên mẹ anh không hề đả động đến chuyện này nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài tháng thì có lẽ anh đã đứng bật dậy và khu i sâm banh mời mọi người anh sẽ cư xử đúng như một cậu ấm thứ thiệt nhưng giờ đây với sự điềm tĩnh của một chàng trai đã trưởng thành khả i nguyên lại lo lắng nhiều hơn là mừng anh đang tự hỏi liệu anh có thể làm việc một cách xuất sắc để không p h ụ lòng của mẹ hay không đức quang cười bí hiểm và quan sát nét mặt của khải nguyên anh ta không vội canh bài chỉ thú vị khi người ta lật tẩy con bài vào giờ phút cuối ông đức cao mài lại giọng đầy bực dọc có lẽ chị đã quên câu ngựa quen đường cũ rồi bà h à n g mỉm cười giọng t ự tốn từ khi quyết định một điều gì tôi luôn luôn thận trọng tôi có thể nói một cách chắc chắn với cậu là tôi hoàn toàn tin tưởng ở khải nguyên đức quang quyết định tung đòn anh ta đứng dậy và đột ngột tuyên bố thưa dì chỉ có cháu mới là người thừa kế hợp lý nhất công ty và toàn bộ bất động sản của dì phải là của cháu ngỡ mình nghe lầm bà hằng nhíu mài nhìn đức quang chưng h ữ n g cháu nói gì lạ vậy đức quang cười giòn g i ả tiếng cười đắc thắng vang vọng trong phòng giọng đức quang cay độc khải nguyên không phải là con của dì không chỉ bà hằng mà khải nguyên và ông đức như bật ra khỏi ghế bà hằng ôm lấy ngực nhìn đức quang bằng đôi mắt giận dữ dì không cho phép cháu nói những lời bịa đặt như vậy đức quang nhếch mồi cách đây một tháng visa đã hết hạn nhưng cháu xin gia hạn thêm vài tháng để có nghĩa vụ cho khải nguyên biết rõ sự thật về nguồn gốc của nó bà hằng hoang mang nhìn đức quang giọng bà khẩn khoản đức quang cháu muốn yêu sách gì cháu cứ nói ra dì cấm cháu nói nhăn nói c u i ở đây đức quang cười đểu cháu chỉ muốn toàn bộ gia sản của gì và chỉ có cháu là cùng một huyết thống với gì ông đức ư ông ta là một người bà con xa của gì thằng nguyên à nó là kẻ thù của gì bà hằng như gục đổ trước những lời đanh thép của đức quang bà thở dốc mệt nhọc giọng bà căm phẫn mày nghe ai nói đức quang cười nửa miệng cháu đang có cuốn nhật ký của gì trong tay bà hằng nhìn đức quang với vẻ oán hận cây lành xanh trái độc c h ị của ta là một người phụ nữ hiền diệu không hiểu sao lại có một đứa con có tâm hồn què hoặc như cháu cho dù khải nguyên là con nuôi của ta đi nữa thì toàn bộ gia tài này đều là của nó không có bất cứ một ai được xâm phạm pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho nó không được bà hằng ủng hộ thậm chí còn bị lên án đức quang lớn tiếng khải nguyên mày nghe cho rõ lúc nãy tại sao tao nói mày là kẻ thù của bà d ì tao là có lý do cách đây mấy chục năm ông d ư ỡ n g của tao đã ngoại tình cùng một thôn nữ và sinh ra mày vì hằng vì vô sinh nên bắt mày về nuôi lì d á n hai mẹ con đau khổ mẹ mày đã chết vì hậu sản khải nguyên ngồi lặng người trên ghế anh không hiểu là đức quang đang nói gì nữa đầu óc anh như mụ mẫm đi hoạt động một cách chậm chạp anh không dám tin tất cả những gì đức quang nói là sự thật đau lòng anh nhìn bà hằng bắt gặp bà như khuỷu xuống trong chiếc ghế bành bà nấc lên nói với anh con hãy tha thứ cho mẹ thật ra thì cái chết của mẹ con ngoài ý muốn của mẹ mẹ cướp con đi chỉ vì để bảo vệ hạnh phúc gia đình suốt hai mươi mấy năm nay mẹ yêu thương con chăm sóc như con là chính giọt máu của mình đẻ ra sự ân hận đã dày dò mẹ suốt quãng thời gian ấy ba con cũng vì chuyện này mà bỏ rơi mẹ bỏ xứ ra đi đó cũng là sự trừng phạt đối với mẹ trong những năm qua khải nguyên như thoát khỏi cơn mê anh nói với bà hằng bằng giọng lạnh lùng tôi đã hiểu chính bà đã giết chết mẹ ruột của tôi bà hằng kêu lên không con đừng c ế t tội mẹ như vậy mẹ yêu thương con mẹ sẵn sàng làm bất cứ một điều gì để đem đến hạnh phúc cho con khải nguyên xô ghế đứng dậy tôi căm thù bà bà hằng lao đến để ôm chầm lấy anh nhưng khải nguyên đã lạnh lùng gỡ những ngón tay run rẩy của bà anh mím i môi lại thật chặt và đạp tung cánh cửa lao ra ngoài giọng xun g xoe ông đức nói với đức quang cháu khá thật cậu chẳng hay biết gì hết về chuyện này đức quang trả lời với vẻ miệt thị cậu đâu phải là ruột thịt với dì của tôi và tôi bà hằng đang gục đầu xuống bàn đôi vai gầy của bà run g lên đức quang đặt tay lên vai bà giọng tử tế dì đừng buồn vì yêu quý gì nên cháu buộc lòng phải làm như vậy nếu để khải nguyên nắm hết tài sản trong tay sau này nếu nó biết hết sự thật nó sẽ đẩy gì ra đường ngẩng đầu lên nước mắt ràn rụa trên má bà hằng nhếch môi cháu đã lầm ta không bao giờ mưu cầu hạnh phúc cho ta hạnh phúc của khải nguyên chính là niềm hạnh phúc của ta cho dù nó quán ghét ta thì ta vẫn yêu thương nó đức quang cười nhạt nhẽo nó là người dân nước lã với gì cháu là cháu ruột của gì là máu mủ của gì gì không thể phi lý như vậy nhìn đức quang với vẻ thương hại bà hằng thở dài cháu không hiểu được quyền lực của trái tim ta là mẹ của nó bà vịnh ghế và đứng dậy rồi khỏi phòng môi nở nụ cười cay đắng chưa bao giờ bà suy sụp tinh thần đến như vậy Chương 11 công ty mà khải nguyên xin được việc làm là công ty thứ năm mà anh tìm đến xin việc suốt một tuần lễ phải lê chân trưng bằng cấp kỹ sư điện toán để thuyết phục người tuyển dụng cuối cùng một cơ hội đã đến với anh đó là một công ty nhỏ thu nhập kém nhưng khải nguyên không còn nơi nào khác hơn để chọn lựa anh không muốn trở thành một gánh nặng cho bác lân những ngày đầu tiên đi làm khải nguyên bắt đầu thấm thía được giá trị của đồng tiền anh cảm thấy ân hận khi nhớ lại những lúc đã ném tiền qua cửa sổ rồi khỏi công ty khải nguyên lững thững đi bộ về nhà anh ngẫm nghĩ những đổi thay đã đến với mình trong bất hạnh vẫn có được niềm vui dù sao anh đã trưởng thành hơn nhiều khải nguyên trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống bác lân vẫn chưa về anh mở khóa cửa một cảm giác trống vắng đang xâm chiếm anh thở dài khải nguyên nằm xuống chiếc võng được treo ngoài vườn anh chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn đầy d ô n g bão người anh yêu kính nhất cuối cùng hóa ra là kẻ đã hại mẹ mình uyên trúc chẳng hề yêu anh khải nguyên chua chát thở hắt thật mạnh anh lục túi tìm gói thuốc chợt nhớ rằng anh đã đốt cháy đến điếu cuối cùng vào đêm qua một đêm gần như thức trắng những đêm trước cũng vậy nhớ lại những lời của bà hằng khải nguyên nhăn nhúm mặt lại anh không phải là đức quang tiền bạc của bà không thể nào giữ được bước chân của anh anh thà chọn một cuộc sống bấp bênh còn hơn là nhận sự cưu mang của người đàn bà mà giờ đây anh vô cùng oán giận đùng đưa võng khải nguyên chìm đắm trong những suy tư của mình anh c h o à n dậy khi nghe tiếng bác lân gọi cậu nguyên bước đến bên cạnh anh g i ọ n g bác xúc động cậu đừng buồn nữa vào nhà nói chuyện với bác cho vui khải nguyên khẽ lắc đầu bác đừng bận tâm đến cháu bác về lúc nào mà cháu chẳng hay bác lân cười hiền lành bác về lúc nãy tưởng cậu ngủ nên bác không gọi bác vừa nấu xong món phở áp chảo mà cậu thường thích cậu vào ăn với bác đi khả i nguyên cảm động từ lúc công ty trở về cháu đã ghé ăn cơm bụi nên vẫn còn no nắm lấy tay khả i nguyên bác lân kỳ kèo nể lời bác cậu ăn nửa tô cũng được làm như vậy không sợ bác buồn sao bất đắc dĩ khả i nguyên đành đứng dậy anh tặc lưỡi cháu không ăn nhưng sẽ ngồi nói chuyện với bác biết khải nguyên buồn chẳng thiết gì đến ăn uống bác lân thở dài ông nói giọng khổ sở mấy hôm nay bác đã giải thích cho cậu rõ rồi cái chết của mẹ cậu là ngoài ý muốn mẹ nuôi của cậu chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc chứ không có ác tâm nể lời bác lân khải nguyên cố nuốt tô phở áp chảo do bác nấu ăn được lưng tô anh đành bỏ dở và cười gượng cháo no quá bác lân cười dễ dãi do bác nấu dở phải không cậu khải nguyên cười theo tiếng cười của anh thật thoải mái bỗng phần nào giải tỏa được tâm trạng u ức bấy lâu nay ông lân cảm thấy phấn chấn khi khải nguyên vui trở lại giọng ông vui vẻ ngày mai bác sẽ rút kinh nghiệm để nấu ngon hơn khe khẽ lắc đầu với nụ cười hóm hỉnh khải nguyên bước ra vườn tô phở áp chảo của bác lân có tác dụng sẽ làm anh ngán phở đúng một tháng thật đúng là tài nấu nướng của đàn ông khải nguyên chợt buồn khi nhớ lại những tô phở uyên trúc nấu cho anh mỗi lúc khuya về anh ăn rất ngon vì những lần ấy có cô ngồi bên cạnh và tròn mắt theo dõi anh ăn có vừa miệng hay không uyên trúc khải nguyên thầm gọi tên cô anh nhớ cô quay quắt lòng tự hỏi phải chăng cô đã vui mừng khi từ nay không còn ai gây gỗ kiếm chuyện với cô nữa và đức quang giờ đây có đủ tất cả ưu thế để chiếm đoạt trái tim của cô nằm dài trên võng khả i nguyên nhắm mắt lại anh nhớ uyên trúc đã chỉ cho anh cách thư giãn và cách khép mắt lại liệu có thể thư giãn được không khi nhắm mắt vẫn cứ thấy uyên trúc với nụ cười tinh nghịch ở trên môi anh không còn cơ hội gặp cô nữa khả i nguyên mở c h o à n mắt anh ngỡ là mơ khi trước mặt anh là nguyên trúc có điều đôi mắt xinh đẹp của cô đang long lanh những giọt lệ cô đang đứng nhìn anh với vẻ mặt khổ sở ngồi dậy khả i nguyên thả chân xuống đất giọng lạnh nhẹt cô đến đây làm gì nguyên trúc im lặng cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với anh khả i nguyên hắn giọng g anh không biết phải mở lời như thế nào yêu cô ghê gớm nhưng chỉ còn lại sự thất vọng b ã o táp trong tâm hồn anh không tiền bạc và danh vọng như trước nguyên trúc nhỏ nhẹ mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ khả i nguyên không trả lời câu hỏi của cô anh hất hàm cô còn đến đây làm gì nữa nguyên trúc tủi thân anh không thể tử tế hơn một chút được sao giọng khả i nguyên ghen tuồng khi nào đức quang và cô cưới nhau liếc khả i nguyên thật nhanh nguyên trúc cong môi lên tháng sau khải nguyên nhếch môi chúc mừng cô nhìn thấy nụ cười trên môi uyên trúc khải nguyên cảm thấy lòng tan nát anh nói giọng ghẻ lạnh đức quang chuẩn bị cưới cô cô không nên đi chơi một mình vào buổi tối như thế này uyên trúc chép miệng lúc trước anh gọi tôi là chị hai không ngờ cuối cùng lại đúng như vậy còn bây giờ tôi đến tìm b á c lân như đã hứa khải nguyên đắng ngắt ở họng anh nhướng mài cô đến tìm b á c lân làm gì q u y ề n trúc tinh nghịch ăn bánh pía hôm trước do giận anh nên tôi cương quyết không thèm ăn lấy một miếng giờ nghĩ lại thấy tiếc nên ghé đến để ăn khả i nguyên phán một câu không ngờ cô lại tham ăn đến như vậy q u y ề n trúc che miệng cười không nhịn được khả i nguyên bật cười theo anh không thể ghét cô được anh cố làm mặt nghiêm nhưng q u y ề n trúc lại lè lưỡi vậy là lại cười phải cố gắng lắm anh mới quát lên được bọ cạp thật ra cô muốn gì uyên trúc lườm dài hãy gọi tôi là chị hai khải nguyên im lặng mặt anh buồn s o uyên trúc cũng im lặng cô vò nát những lá đinh lăng ở trong tay mùi thơm ngay ngáy phà trong gió đêm thật lâu giọng uyên trúc nghèn nghẹn anh là một tên đại ngốc làm sao tôi có thể yêu đức quang được chứ có lần tôi đã tâm sự với anh rồi tôi không phải là người dễ bị choáng ngợp bởi vẻ hào n h o á n bên ngoài tôi yêu ai anh phải biết chứ con tim khải nguyên như muốn ngừng đập anh mở lớn mắt nhìn uyên trúc còn cô cô cứ mãi vò nát lá đinh lăng ở trong tay khải nguyên nhìn những ngón tay thon dài của cô đang nhúm màu xanh xanh của lá đinh lăng cô yêu ai anh không dám tin vào sự cảm nhận của mình đã tỏ tình với cô và đã từng thất vọng anh không dám nghĩ tiếp giọng anh khổ sở em yêu ai quyên trúc tiếp tục vò những lá đinh lăn g cô thở ngắt quãng vì hồi hộp anh chàng đại ngốc làm sao cô có thể trả lời anh được khuôn mặt rầu rĩ cô nói khẽ em về đây không đợi b á c lân nữa khải nguyên hoảng hốt giữ tay cô lại anh nhìn thật sâu vào đôi mắt bối rối của cô tại sao em dám bảo anh là tên đại ngốc quyên trúc rút tay về cô giận dỗi nói như khóc em nói vậy vì chưa có ai ngốc như anh em yêu ai cần gì phải hỏi cần gì phải trả lời khả i nguyên sững sờ nhìn cô anh khàn giọng anh yêu em tha thiết anh linh cảm rằng em cũng yêu anh đó là một thứ hạnh phúc quá lớn nên anh không dám chạm đến sợ rằng cuối cùng chỉ là ảo ảnh có thật là em yêu anh không uyên trúc nói đi em hãy trả lời anh đi em uyên trúc im lặng cô bối rối ngắt thêm một cánh đinh lăng và xé vụn ra quả tim của cô như ngừng đập cô không thể nào nói nên lời giọng khải nguyên thương yêu theo anh nghĩ là q u y ê n trúc không nên b ư ớ c sạch những cây đinh lăng b á c lân trồng như vậy q u y ê n trúc xấu hổ cô đấm mạnh vào vai khải nguyên khi anh mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô khải nguyên thì thầm anh thật là ngốc lẽ ra anh phải hiểu là em đang còn giận anh về chuyện cũ em là một cô gái bướng bỉnh giận và yêu đều mãnh liệt như nhau nguyên trúc dụi đầu vào vai khải nguyên em biết là có thể tìm thấy anh ở nơi đây chợt nhớ ra hoàn cảnh mình khải nguyên nới lỏng vòng tay giọng đau khổ có phải là em thương hại anh không nguyên trúc tương lai anh mờ mịt làm sao đem lại hạnh phúc cho em nguyên trúc nhìn khải nguyên bằng đôi mắt trông veo tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc chỉ cần anh và em thật sự yêu nhau em nghĩ rằng chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc khi được ở bên nhau khải nguyên băn khoăn nhìn cô liệu anh có ích kỷ không khi em có thể tìm được một người yêu xứng đáng hơn anh q uyên trúc đặt ngón tay lên môi khải nguyên đừng nói vậy với em anh là tất cả khải nguyên xúc động ôm lấy q uyên trúc anh không ngờ anh có thể ôm lấy hạnh phúc của mình trong tay vuốt tóc cô khải nguyên thủ thỉ anh đã xin được việc làm tại một công ty bước khởi đầu như vậy là tốt anh tin là dần dần anh sẽ chứng minh được năng lực của mình thật ra ban đầu anh rất kém nghị lực chán nản cùng cực khi phải bôn ba xin việc làm sau đó anh chợt nhớ có lần em đã nói với anh cuộc đời là biển cả giữa bơi và chết đuối tôi chọn bơi để tồn tại vì vậy anh đã cố gắng vượt qua mọi trở ngại để mong xứng đáng với em tựa đầu vào vai khải nguyên uyên t h ú t mỉm cười hiền lành cô nhỏ nhẹ có lần anh hỏi em trước đây sống như thế nào giờ em kể anh có muốn nghe không bóp nhẹ bàn tay mềm mại của cô k h ả i nguyên gật đầu từ nay cuộc đời của em và anh gắn bó với nhau anh rất muốn san g sẻ với em những điều không may đã xảy đến cho em uyên trúc phụng p h i ệ u khi k h ả i nguyên cúi xuống trên môi cô nụ hôn của anh ngất ngây cô ngượng ngùng giấu mặt ôm cô trong vòng tay anh dịu dàng nói với cô em kể cho anh nghe đi uyên trúc g ọ n g u y ê n t ú c c h ợ buồn tên trước đây ba em là một triệu phú ở đắk lắc như anh đã biết cà phê là một trong những nông sản giá bất ổn định nhất giới đầu tư trồng cà phê cũng như giới kinh doanh cà phê nhiều khi phiêu lưu đánh đu với sự may rủi có một đợt giá cà phê từ mười mấy ngàn đồng một ký đã nhảy vọt khoảng bốn mươi ngàn đồng một ký do không đánh giá đúng thực tế của thương trường thế giới hiện tượng giá cà phê tăng vọt như vậy hoàn toàn không phải theo nhu cầu thực tế tiêu dùng mà chỉ là sự đột biến nhất thời ba em và một số người khác đã đầu tư lớn vì cho rằng sự tăng giá là quy luật chợp mắt nhìn khải nguyên đang tập trung nghe câu chuyện của mình uyên rút khẽ hỏi anh có hiểu thế nào là mua cà phê ngon không khải nguyên nhíu mày có nghĩa là mua cà phê trước lúc thu hoạch mua cà phê còn chưa ra quả hoặc quả còn đang non nguyên trúc buồn buồn gật đầu đúng vậy ba em đã đầu tư trước cho người sản xuất với giá khá cao những hợp đồng này đã dẫn ba em đến chỗ phá sản vì giá cà phê năm đó không tăng mà lại giảm xuống khoảng chục ngàn đồng một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường cà phê khải nguyên quàng tay lên vai nguyên trúc anh cảm nhận được sự đau khổ của cô qua thất bại của cha mình nguyên trúc vẫn tiếp tục với giọng nghẹn ngào ba em bị sốc do đó đã bị s u ấ t huyết não nằm hôn mê ở bệnh viện gần mười ngày chính lúc đó dì ghẻ của em khuyên em nên nhận lời cầu hôn của một người đàn ông giàu có bạn của dì để có tiền cứu lấy ba em sự thật thì dì cẩm l a n đã chiếm dụng số tiền ấy cũng như đã tẩu tán một số tài sản của ba em khi ông nằm xuống ba em vẫn không qua khỏi vừa chôn cất ba xong là em bỏ trốn để khỏi l à m vợ của người đàn ông đó b à n hoàng vì câu chuyện buồn của uyên trúc khải nguyên khẽ hôn lên tóc cô thì thầm tội nghiệp em ngước mắt nhìn khải nguyên giọng uyên trúc lo lắng như vậy em có phạm pháp hay không khải nguyên an ủi cô hoàn toàn không người phạm pháp chính là gì của em và người đàn ông đó họ đã lợi dụng hoàn cảnh không may của em để đưa em vào bẫy em trốn thoát được là ngoài ý muốn của họ nhìn cô thật lâu khải nguyên khàn g giọng anh thật có lỗi với em khi tiếp tục làm tăng thêm sự bất hạnh của em bằng những hành động thiếu tế nhị uyên trúc khẽ lắc đầu anh có những bức xúc của anh em quên những chuyện đó rồi em nói như vậy vì tâm hồn em rất rộng lượng riêng anh anh cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã xảy ra uyên trúc phụng p h i ệ u thôi mà khải nguyên say đắm nhìn cô anh cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất khi chiếm lĩnh được trái tim của cô không thể nào kìm được một nụ hôn khi anh yêu cô nhiều đến như vậy nguyên trúc đẩy khải nguyên ra và kêu lên em đói bụng quá rồi khải nguyên bật cười anh vừa được b ắ t lân chiêu đãi món phở áp chảo ngon không sau khi ăn nửa tô từ nay nghe đến phở là anh bỏ trốn nguyên trúc cười ngất cô lý lắc em sẽ m ắ t lại b ắ t lân cho xem khải nguyên dí ngón tay vào chót mũi cô nguyên trúc nè đi ăn cháo trắng với anh nghe thật hồn nhiên uyên r ú c reo lên và phủi hai tay vào nhau tay em bẩn hết rồi chỉ tại lá đinh lăng khải nguyên mỉm cười đứng chờ cô rửa tay vào nhà chào b á c lân anh và cô đi bộ bên nhau khải nguyên khẽ nói vào tay cô mỏi chân không bò cạp núi uyên r ú c dọa trêu anh cuối cùng thì anh vẫn chưa bẻ được răng của con bò cạp khải nguyên cười cười nhưng mà anh đã hôn được nó rồi quyên túc là mặt giận nhưng cô không thể giận anh lâu được khi khải nguyên bâng quơ nói một câu anh nghe người ta nói giận mất ngon em ráng chờ ăn xong hẳn giận cô véo vào cánh tay anh để trả thù anh la quai quái khiến người đi đường phải quay mặt lại nhìn họ cười cảm thông khi bất ngờ nhận ra anh và cô là một cặp đẹp đôi nhất khải nguyên sờ hầu bao dõng d ạ c gọi hai tô cháo trắng kèm hột vịt muối quyên trúc cong môi lên em thích cá khô kho ngọt và củ cải không thích hột vịt khải nguyên cười xòa được gu của em giống anh anh gắp cá cơm khô cho cô quyên trúc nháy mắt cám ơn anh ga lăn hết ý khải nguyên cùng cô xì xụp ăn cháo chưa bao giờ anh và cô thấy ngon và vui đến như vậy thanh toán tiền khải nguyên nắm tay quyên trúc đi dạo trên đường nguyên trúc khẽ kêu lên thả tay em ra đi khải nguyên vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô anh giả vờ hỏi sao vậy nguyên trúc phụng p h i ệ u ông tướng đừng xạo bộ anh không thấy thiên hạ nhìn em sao khải nguyên đáp tỉnh bơ họ nhìn em là v ì thấy em đẹp chứ không phải vì anh đang khư khư giữ lấy em chỉ sợ buông ra là hạnh phúc của mình bay đi mất nguyên trúc trề nhẹ môi cô chịu thua miệng lưỡi của anh anh đưa cô về đến cổng biệt thự hàng mày anh cao lại khi nhớ rằng anh đã từng sống ở đây hơn hai chục năm qua với kẻ thù của mẹ ruột mình mãi suy nghĩ anh không hôn cô để t ự g i ả anh quên mất điều t h i ê n liêng đó để đêm về cứ nghe trằn trọc mãi không ngủ được vì b ứ c rứt thiếu một nụ hôn chương mười hai bác lân bước vào nhà khuôn mặt bác bàng hoàng đến nỗi khải nguyên phải thả tờ báo đang cầm ở trên tay xuống đùi và thấp thỏm hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy bác lân trào nước mắt nói không ra hơi bà chủ bệnh nặng ở bệnh viện bà tuyệt vọng vì không tìm ra cậu bà cho nhắn mọi người bằng bất cứ giá nào cũng phải nhắn được cậu đến gặp bà ở bệnh viện tôi chỉ sợ bà không qua khỏi khải nguyên vò nát tờ báo trong tay đôi mắt anh nhìn mãi ở một điểm vô danh trước mặt anh phải làm như thế nào đây thật ra để rủ sạch tất cả tình cảm trước đây của anh đối với mẹ nuôi của mình là một điều không tưởng anh đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà không có cha từ ấu thơ mọi tình cảm của anh đều dành hết cho bà khải nguyên đưa tay lên bóp tráng anh nghĩ đến cái chết của mẹ ruột mình nấm mồ hiu quạnh ở gò cong anh đã cùng bác lân về thắp nhang cách đây vừa đúng một tuần bác lân vẫn đứng bất động nhìn anh với đôi mắt nhiều trắc ẩn thật lâu khải nguyên đứng dậy khàn khàn nói với bác lân bác cùng cháu đến bệnh viện bên cạnh giường bà hiền uyên trúc đang bồn chồn ngóng đ ợ i khải nguyên đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi cuối cùng anh và bác lân xuất hiện ở ngưỡng cửa cô biết khải nguyên thật ra là một người đàn ông giàu tình cảm đằng sau những cá tính thật mạnh là những sâu lắng của tâm hồn khải nguyên quỳ sụp bên cạnh trường bà hằng vẻ mặt t i ê u tụy gầy mòn của bà hằng khiến anh ân hận anh nắm lấy bàn tay gân guốc của mẹ nuôi và ứa nước mắt bà hằng mở mắt ra nhìn thấy khải nguyên đôi mắt mệt mỏi lờ đờ của bà lấp lánh niềm vui khải nguyên đau khổ hỏi k h ả i nguyên trúc mẹ anh b ệ n h gì nguyên trúc giọng buồn bã vì bị suy nhược cơ thể bác sĩ chẩn đoán thể trạng khó hồi phục vì tâm bệnh vì chẳng thiết ăn uống mấy hôm nay phải truyền dịch sức khỏe của dì ngày một yếu đi khải nguyên gục đầu vào cánh tay của bà hiền đôi bàn tay khẳng khiêu của bà run g rẩy vuốt tóc anh bà đang xúc động đến độ không thể nói nên lời khải nguyên khắc khoải nhìn bà mẹ tha lỗi cho con bà hằng nói mệt nhọc chính mẹ mới là người có lỗi mẹ đã khiến con trở thành một đứa trẻ mồ côi áp đôi bàn tay giá lạnh của mẹ lên mặt mình khả nguyên thở dài mẹ đã yêu thương nuôi nấng con từ t h u i còn sơ sinh tất cả tình cảm và sự hy sinh của mẹ đều dành cho con mẹ hy sinh cả thời xuân s ắ c của mình giá như mẹ nghèo khổ thì không đời nào con bỏ mẹ ra đi bà hằng gật nhẹ đầu mẹ biết sự giàu có cũng là nỗi bất hạnh của mẹ mẹ đợi chờ con về vì mẹ hiểu dù có một thời tuy con ngỗ nghịch nhưng lúc nào con cũng yêu thương mẹ khải nguyên buồn rầu nhìn bà hằng mẹ anh nói đúng hơn hai chục năm qua anh và mẹ đã nương tựa vào nhau suốt cả tháng n à y anh luôn d â y dứt đau khổ khi nhớ đến tình cảm của mẹ anh đã dành cho anh thế nhưng cái chết của người mẹ ruột lại làm con tim nóng bỏng của anh trở thành giá lạnh anh luôn bị giằng xé giữa hai trạng thái đối lập nhau giọng t h e o thào bà hằng nói với khải nguyên mẹ muốn nói với con về chuyện quá khứ khải nguyên ôm choàng lấy mẹ gương mặt khắc khổ có cần thiết không khi mẹ mệt như thế này bà hằng khẽ lắc đầu nếu nói được với con những suy nghĩ thật đáy lòng mẹ sẽ thanh thản hơn anh nói giọng xúc động nếu mẹ có mệnh hệ gì thì làm sao con sống nổi mẹ nên vui sống quên đi những chuyện buồn đã qua bà hằng nắm lấy bàn tay của khải nguyên giọng bà sâu lắng mẹ hiểu khi con về đây tức là con đã tha thứ cho mẹ con biết không mẹ đã tự từng phạt mình suốt hơn hai chục năm qua sau cái chết của mẹ con ba con đã ly dị với mẹ và đi nam vang biệt xứ và chết ở bên ấy lương tâm của mẹ bị dày dò suốt gần ấy năm nhưng mẹ muốn con thông cảm với mẹ điều này là khi bắt con về nuôi mẹ không lường được điều bất hạnh đó mẹ chỉ muốn cách ly ba con và mẹ ruột của con ngừng một lát bà hằng đau khổ nói tiếp khải nguyên có khi nào con thử đặt tâm trạng của con vào hoàn cảnh không may của mẹ có khi nào con hiểu được rằng trong chuyện này mẹ con cũng là người có lỗi mẹ ruột của con đã cướp đi hạnh phúc của mẹ chỉ có điều người ta không bao giờ bắt lỗi kẻ đã chết bao giờ mẹ muốn sòng phẳng để nói với con rằng tội lỗi không chỉ do từ một phía khải nguyên gục đầu vào cánh tay anh hình dung đến cảnh một thiếu phụ vô sinh và một người đàn ông đã có vợ tìm đến một người đàn bà khác khi hôn nhân vẫn còn hợp pháp thật lâu anh ngẩng lên và nói trong nước mắt cả hai người mẹ của con đều đáng thương như nhau bà hằng khép mắt lại tận hưởng niềm vui vô biên khi khải nguyên hôn lên trán bà anh khẽ nói con vẫn là con của mẹ điều con tha thiết cầu mong mẹ là mẹ hãy vui sống quên đi những điều buồn đau những dòng lệ từ đôi mắt của bà hằng tuôn chạy đó là những giọt nước mắt muộn màng trong cuộc đời bất hạnh của bà nhìn thấy n u y ê n trúc tỉa những lá sâu trong vườn bà hằng k h trách dì đã bảo với con rồi con chuẩn bị là vợ của khải nguyên công việc này không phải của con n u y ê n trúc đưa tay gãi đầu con muốn phụ giúp với bác lân mà bà hằng âu yếm dì đã tuyển thêm hai người để cùng bác lân chăm sóc vườn n h ư g vậy chưa đủ sao dì hiểu là con rất thương bác lân nhưng cứ loanh quanh mãi ở trong vườn để làm việc không nghỉ tay thế nào khả i nguyên cũng sẽ rầy con cho xem q uyên trúc mỉm cười sung sướng khi bà hằng dắt tay cô đi vào nhà giọng tình cảm hãy tập gọi ta là mẹ ta rất hạnh phúc khi khả i nguyên chọn được người con gái như con vừa đi xuống thang nghe mẹ nói với q uyên trúc khả i nguyên nháy mắt trêu cô em đừng tưởng bỡ mẹ anh sẽ là một bà mẹ chồng khó tính nhất bắt em chiều chuộng hầu hạ mệt nghĩ vậy em có dám làm vợ anh không bà hằng bật cười khi uyên trúc n g u y ế t yêu khả i nguyên giọng khiêu khích em sẽ là đứa con tinh thần của dì hằng còn chuyện làm vợ của anh thì sẽ đưa vào hồ sơ lưu chờ xem xét lại khả i nguyên cóc nhẹ vào đầu cô anh ưỡn g ngực ra nhờ chút coi thắt cà vạt cho anh uyên trúc tinh nghịch nắm một đầu dây cà vạt d â y d â y thật mạnh rồi mới dịu dàng thắt cho anh khải nguyên nói với bà hiền đấy mẹ xem người con gái toàn vẹn mà mẹ chọn cho con bà hằng cười vui vẻ lay theo tính trẻ trung hồn nhiên của khải nguyên và uyên trúc có tiếng chuông gọi cửa uyên trúc nhí nhảnh chạy ra mở cổng cô bất ngờ khi thấy bạch yến ngồi trên chiếc riem và mặc áo thụng của một phụ nữ có thai vẻ mặt căng căng của bạch yến kèm theo nụ cười hứa hẹn có nhiều d ô n g bão khiến uyên t rúc ngây người quên cả mở cổng hất mặt lên bạch yến nhướng mày mở cửa ra khoan thai đi vào phòng khách bạch yến khoanh hai tay trước ngực nhìn bà hằng và khải nguyên với ánh mắt sắc s ư ợ c khải nguyên ngạc nhiên nhìn bạch yến anh đã chuyển cho cô một số tiền không nhỏ tại sao cô lại còn đến đây anh khàn g giọng hỏi cô đi đâu bạch yến tỉnh bơ em đến để gặp mẹ của anh dù rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của cô gái đợt sống mới từng cặp b ồ với khải nguyên bà hằng vẫn tỏ ra lịch sự chỉ vào chiếc ghế đối diện bà nói giọng dịu dàng mời cô ngồi chẳng hay cô kiếm tôi có chuyện gì không bạch yến s ụ p sịch dù cô rất khéo nhưng bà hằng vẫn nhận ra ngay sự đau khổ giả tạo rất kịch của cô cô tuyên bố với bà cháu đã có thai với anh nguyên khả i nguyên như nhảy bật ra khỏi ghế anh quát lên cô nói cái gì cô đùa à bạch yến hất mặt lên anh vẫn còn nhớ đêm noel chứ khả i nguyên đấm mạnh tay lên bàn anh nói giọng phẫn nộ thật ra cô muốn gì bạch yến n h ế t môi em muốn anh phải cưới em có lẽ anh đã quên em nhắc lại cho anh nhớ đêm đó anh rất say anh không thể về nhà mấy anh chàng bạn thân của anh nên anh đã ở lại bên em khả i nguyên đưa tay ôm lấy đầu anh đã có lúc sống buông thả như vậy đúng là trả giá quá đắt bà hằng đưa mắt nhìn khải nguyên giọng bà hồi hộp cô gái này nói như vậy có đúng không khải nguyên đau khổ nhìn mẹ sự im lặng của anh đã khiến bà hằng ngồi chết sững trên ghế bà không ngờ mọi việc lại đảo lộn đến như thế này bà không còn nhớ được tên cô gái ngồi trước mặt bà là ai nhưng bà vẫn còn nhớ rất rõ cô là cô gái thường mặc mini đỏ nhún nhảy trên đôi giày cao gót ăn nói thô lỗ và thường đến nhà bà với một phong cách rất quậy cô gái này sẽ là vợ của nguyên ư đó là một kết thúc tồi tệ nhất mà bà không thể nào phủ định được khải nguyên phải chịu trách nhiệm về hành động của nó đó là đạo lý bất chợt bà nhói đau ở ngực khi hình dung khải nguyên suốt đời sống cạnh cô gái thiếu tư cách này tội nghiệp uyên trúc tội nghiệp cho khải nguyên bà hằng nói một cách khó nhọc tựa như đá đang đè lên ngực cháu có thể ra về bác hứa sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa nguyên phải chịu trách nhiệm với đứa bé và cháu bạch yến rất tỉnh táo để đưa ra câu hỏi thời gian tôi phải chờ đợi để được cưới là bao lâu bà hằng kìm nén thở dài trong vòng nửa tháng cháu nên bình tĩnh đợi chúng tôi thu xếp bạch yến cười nửa miệng tôi tin lời hứa hẹn của bà nhớ đấy đừng sai hẹn đứng dậy bạch yến liếc nhìn khải nguyên đang ngồi với khuôn mặt sững sờ cô nhếch môi em về ngang qua cánh cửa nơi quyên trúc đang tựa vào vách để đứng dững được bạch yến cười thích thú cuối cùng cô cũng làm đầy tớ của tôi thôi quyên trúc rời khỏi biệt thự chỉ sau đó một vài phút cô lặng lẽ ra đi khi bà hằng và khải nguyên vẫn còn ngồi trong phòng khách với tâm trạng bàng hoàng hành trang của cô vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền trước đây bà hằng thường cho cô để tiêu vặt mệt mỏi rã rời gần một ngày cô vẫn chưa thể định hướng vào một việc làm với kiến thức ít ỏi học dở dang năm thứ nhất đại học chẳng giúp được gì cho cô trong một hoàn cảnh khá tồi tệ như thế này cô đi mãi những cái lắc đầu ái ngại và có cả những lời mời mọc từ những phụ nữ có vẻ là tú bà vẫn chưa thể tìm được nơi nào để dừng chân ngang qua một ngôi nhà cao lớn có d à n hoa giấy quyên trúc chăm chú đọc trên tấm biển đồng gắn ở cổng luật sư nguyễn khắc cô tần ngần suy nghĩ trước căn nhà màu trắng ấy và rụt rè bấm chuông mở cổng cho cô là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi khuôn mặt hồng hào phúc hậu ông hỏi cô bằng giọng quan tâm con muốn gặp ai lúng túng không biết phải trả lời như thế nào quyên trúc đành nói đại con muốn gặp luật sư nguyễn khắc chính là bác con cần gì ngượng ngùng nhìn ông quyên trúc ấp úng con con muốn xin việc làm mở rộng cánh cửa ông khắc ái ngại nhìn cô con vào đây bác không có nhu cầu tuyển dụng người nhưng còn có thể ngồi nghỉ chân ở đây chốc lát nếu bác đoán không sai có lẽ con đã đi bộ khá lâu q u y ê n trúc đưa tay đỡ lấy ly nước ông khắc trao cho cô và chẳng khách khí cô uống một hơi cô rất khác do m ã i mê tìm việc làm nên cô quên cả ăn và uống vẻ mặt hiền lành ngây thơ của cô tạo được thiện cảm ban đầu nơi ông khắc ông đâm chiêu suy nghĩ rồi buộc miệng trình độ của con đến đâu con có biết là ở đất sài gòn này đội ngũ trí thức không phải là hiếm q u y ê n trúc nhỏ nhẹ con biết chợt nhớ ra ông khắc nhíu mài nhìn cô và b u ộ c miệng hỏi tại sao con lại bấm chuông nhà của bác không hề thông báo tuyển người quyên trúc trả lời thẳng thắn con nhìn thấy trên tấm biển ghi là luật sư con nghĩ rằng có thể ghé vào đây người luôn bảo vệ công lý thì không hại đến ai cách đây mấy tháng khi cũng đi xin việc như thế này suýt nữa con đã rơi vào tay người xấu ông khắc suy luận rất nhanh cách đây mấy tháng điều đó có nghĩa là con đã xin được việc ở đâu đó và mới nghỉ b á t đoán như vậy có đúng không q u y ê n trúc khẽ gật đầu dạ vì sao con từ bỏ chỗ ấy để ra đi dạ q u y ê n trúc đành nói dối tiền lương ở đó trả quá thấp nên con không thể làm nữa với bản lĩnh nghề nghiệp ông k h á c biết được đây là câu trả lời không thật có lẽ chỉ là sự nói dối vô hại đôi mắt trong trẻo của q u y ê n trúc đã nói lên điều đó ở đó con đã làm những việc gì dạ giúp việc nhà và chăm sóc vườn hoa ông khắc ngắm nhìn thân hình của cô kêu khẽ trình độ phổ thông trung học công việc đó hoàn toàn không phù hợp với con quyên trúc khẽ cắn môi nhớ lại cô đã nói với bà hằng là cô vô học có lẽ chính vì vậy mà bà sắp xếp những việc ấy cho cô ông khắc đi đến bàn lục lọi một tờ giấy trắng và cây bút mực đặt trước mặt cô giọng khuyến khích con hãy viết vào đây một ý tưởng bất chợt nào đó mà con tâm đắc trong cuộc sống quyên t r ú c xoay nhẹ cây bút cô viết xuống giấy những dòng chữ đẹp và mềm mại cuộc đời là biển cả giữa bơi và chết đ u ố i tôi chọn bơi để tồn tại cầm tờ giấy lên ông khắc tươi nét mặt một ý tưởng rất vững vàng cô gái trước mặt ông là một cô gái có tính cách đặt tay lên vai cô ông khắc nói một cách trịnh trọng bác nhận con vào làm thư ký văn phòng cho bác công việc tương đối đơn giản con sẽ tập hợp các hồ sơ và làm cuộc tiếp xúc đầu tiên với khách hàng trước khi đưa họ lên gặp bác nếu con biết được là bác đã từng từ chối các cô gái có trình độ hơn con rất xa thì con sẽ lấy làm ngạc nhiên khi bác thu nhận con q u y ê n trúc nhỏ nhẹ sự thương hại có thể làm hỏng việc lớn nếu thương hại con bác có thể giúp con một số tiền lỗ phí và chẳng bao giờ còn bận tâm đến con q u y ê n trúc mở to mắt hồi hộp nghe ông khắc nói tiếp bác nhận con v à làm việc ở văn phòng vì con là một cô gái có tính cách một luật sư rất cần có người cộng tác như vậy q u y ê n trúc cảm động con c ả m ơn bác nhìn đồng hồ treo tường ông khắc quay lại dặn dò q u y ê n trúc bác gái đi chợ sắp về lát nữa bác ấy sẽ sắp xếp một chỗ ở cho con q u y ê n trúc nhìn ông khắc hàm ý biết ơn trong lúc chờ đợi cô đưa mắt nhìn lên khung ảnh treo trên tường một bức ảnh gia đình được lồng kiến viền màu nâu ông khắc giới thiệu với cô đây là bác gái còn đây là hoàng long là một luật sư đang trong thời gian tập sự sẽ hướng dẫn cho con cụ thể các công việc trong văn phòng quyên trúc xin phép ông khắc và nhẹ nhàng bước ra trước thềm